Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Nhà Liệu Chuyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt đặc biệt sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa Vậy ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy ủng hộ nhà Liệu Chuyện nhé Và bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện. sự trỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiển nhiên là vệ sĩ này hoàn toàn không nghe Chu Minh Phượng. Người đó rút dao ra rồi đâm thẳng về phía lồng ngực Bạch Dũng Quang. À, cô Long, xin cô, tôi van cô, đừng làm bị thương ông Bạch nhà tôi. Lúc này Chu Minh Phượng bị dọa sợ rồi. không ngừng dập đầu với Long Nhã Tuyên. Đợi đã, khi mỗi giáo đã chạm tới ngực Bạch Sủng Quang, một tiếng quát lớn vang lên, cắt ngang động tác của vệ sĩ. Long Nhã Tuyên, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô dám làm bố tôi bị thương thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bạch Diệp Trì bước ra, lạnh lùng nhìn Long Nhã Tuyên đang ngồi rất ngạo nghễ kia, trong ánh mắt cô mang theo sự kiên cường và lửa giận. hai tay nắm chặt vì phẫn nộ bắt đầu ruồ dậy hahaha <cười> lòng Nhã Tuyền cũng không xô ruột giờ như cô ta chỉ đang muốn trêu đùa gia đình Bạch Diệp Chi vậy vì thế cô ta phong tay ngăn cản động tác của vệ sĩ Bạch Dũng Quang bị vệ sĩ ném ra ngoài cơ thể đập mạnh vào bồn cây cảnh khiến bồn cây đó bị vỡ khổ khổ Bạch Dũng Quang bụng phần eo không ngừng ho khan lúc này Bạch Tuyết vội bỏ quà đỡ bố của mình tôi muốn làm gì à lòng nhã tuyền tự lầm bầm một câu rồi nhìn Bạch Diệp Trì nói tôi cũng muốn biết mình muốn làm gì nhưng nghĩ cả buổi tôi nhận thấy đúng là việc tìm các người hoàn toàn không có tác dụng gì nhưng tôi lại muốn các người phải quỳ trước mặt tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi ai bảo các người có quan hệ với Trần Minh Chết Vốn dĩ tôi nên cho các người một bài học từ lâu rồi, nhưng tôi luôn cho Trần Minh Chết một cơ hội, mà hình như anh ta không hề quý trọng nó. Hết cách rồi, tôi chỉ còn nước thua chút tiền lời trước thôi. Là do Trần Minh Chết trêu chọc cô, cô nên đi tìm anh ta. Cô tìm chúng tôi làm gì? Chúng tôi có đụng chạm gì cô đâu? Cô có tin tôi sẽ... Bố! Bạch Tuyết quá tức giận, nên vừa khóc nức nở vừa hét lớn, nhưng không đợi cô ta nói hết câu, thì một cái tát đã ráng vào mặt. A. Các người, sau đó, khi Bạch Dũng Quang muốn phản kháng, một vệ sĩ mặc đồ đèn khác móc súng ra, chĩa vào đầu ông ấy. Từ lần đầu tiên giao chiến, Bạch Dũng Quang đã cảm giác được những vệ sĩ này rất quái dị. Họ như thể là người không hề có cảm giác, ngay cả khi bị con dao gọt trái cây đâm vào ngực mà vẫn không hề có vấn đề gì. Rốt cuộc những vệ sĩ này có phải là người hay không? Đây là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Bạch Dũng Quang. Nhưng hiện tại, ông ấy không thể nhúc nhích vì đầu đang bị một họng súng đen ngòm chĩa vào. Thế cảnh này, mấy người Bạch Diệp Trì lại sợ cứng người. Chẳng lẽ Long Nhã tuyền thật sự muốn giết chết cả nhà họ sao? Chùa Minh Phượng đang quỳ trên đất, trong ánh mắt là sự không cam tâm. Đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu dẫn cá chém thớt sang Trần Minh Chết. Nếu không phải vì Trần Minh Chết, cả nhà họ đâu có chọc tới cô cả nhà họ Long này. Hình như cô còn chưa nói hết nhỉ." Long Nhã Tuyền phơi vẻ chỉ vào mặt Bạch Tuyết đang bộ mặt, Bạch Tuyết nào dám nói gì nữa, vội che mặt rồi lắc đầu, nhưng không đợi cô ta lắc xong, Long Thập đã bước tới trước mắt, túm lấy mái tóc, kéo lê cô ta tới trước mặt Long Nhã Tuyền. Nói tiếp, trong mắt Long Nhã Tuyền là sự nghiền ngẫm nhưng cũng mang theo cảm giác lạnh như băng, tuy ngày thường Bạch Tuyết cũng là nữ du côn ở Tân Thành, nhưng ở đây hiện giờ cô ta chẳng dám ho hé gì trước mặt những người này bốp khi bạch tuyết lắc đầu long thập tát một cái nữa lên mặt cô ta cô chủ tôi ra lệnh cô nói a tôi hu hu hu tôi bạch tuyết đã không còn biết mình nói gì nữa ba cái tát đã đánh cô ta mụ mị đầu óc cô là em vợ trần minh chết à Trong nụ cười của Long Nhã Tuyền mang theo sự khinh miệt, ánh mắt cũng lạnh như băng. đều do Trần Minh chết, anh ta là thằng xui xẻo, cô có mâu thuẫn với anh ta thì sao lại đổ lên đầu chúng tôi? Chúng tôi đâu có thủ án gì với cô?" Bạch Tuyết khóc nức nở, cô ta chỉ cảm thấy đầu mình bị âm thanh ong ong bao phủ, từ nhỏ tới lớn cô ta chưa từng bị ai đánh như thế. "Đủ rồi." khi Long thập đứng cạnh còn định ra tay. Không biết Bạch Diệp Trì lấy dũng khí từ đâu mà đi tới trước mặt Long Nhã tuyền cá Bạch Tuyết ra sau lưng mình rồi tiếp tục nhìn chằm chằm cô chủ nhà họ Long. Long Nhã tuyền, cô đừng nghĩ là Bạch Diệp chi này sợ cô. Không phải cô muốn giành lấy Trần Minh Chết từ tay tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô mơ đi, Minh Chết sẽ không thích loại phụ nữ ác độc như cô đâu. Lúc nói chuyện, giọng Bạch Diệp chi rôn rôn, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng tim đập của mình nhưng có lẽ vì Bạch Diệp trì cũng rất kiêu ngạo nên Long Nhã Tuyên tới đây gây sự coi người nhà cô như món đồ chơi thì sự phẫn nộ đã hoàn toàn kích thích khí thế ngạo nghĩa trong lòng cô lúc này Long Thập đứng cạnh định ra tay thì bị Long Nhã Tuyên ngăn cản nhìn Bạch Diệp trì đang rất sợ hãi mình nhưng vẫn cố gắng quát tháo Long Nhã Tuyên đổ nhiên nở nụ cười cô ta còn tưởng rằng Bạch Diệp trì chỉ có chút xinh đẹp và chút đầu óc kinh doanh thôi chứ Nhưng giờ nhìn lại Hình như cũng có chút thú vị nữa Cũng khó trách Sao Trần Minh Chết lại thích người phụ nữ này Ha ha ha Cô nghĩ Hôm nay tôi tới đây là để dành Trần Minh Chết với cô à Trong giọng nói Long Nhã Tuyền vẫn là sự coi thường Đối với Trần Minh Chết Ban đầu Long Nhã Tuyên không hề để ý tới anh Nhưng theo cô ta Dù anh là thằng vô dụng Nhưng cũng là chồng chưa cưới của mình Tuy trước đó nhà họ Long đề nghị hồn ước này vì muốn nịnh nọt người mẹ Nam Cung Di Tĩnh đang nghiên cứu mật mã gen thần bí trong hàng yên vương của Trần Minh Chết nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn tồn tại. Nhìn bạch diệp trí trước mặt mà đối phương còn đang mang thai con của Trần Minh Chết không hiểu sao trong lòng Long Nhã Tuyền lại có chút tức giận. hahaha <cười> chẳng lẽ không đúng à? Đừng nghĩ tôi không biết. Nếu như không phải vì muốn cướp Minh Chết từ tay tôi Cô cũng sẽ không tốn sức chạy từ Yên Kinh tới Tân Thành xa xôi này. Còn nói là mình chất lấy thứ gì đó của mình. Đây đều chỉ là cớ ngụy biện thôi. Long Nhã Tuyên, nếu cô thừa nhận, có thể tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cô. Khi nghe Bạch Diệp Trì nói thế, Long Nhã Tuyên bật cười. Tiếp theo cô ta tát Bạch Diệp chi một cái, bóp chặt cái cổ chân bóng của cô kéo tới trước mặt mình, lạnh lùng nói Người phụ nữ ngu dại, nông cạn loại như cô thì cả đời chỉ biết mấy chuyện yêu đương thôi hoàn toàn không hiểu cái gì là giá trị của con người cô và tôi cạnh tranh công bằng hả <cười> cô còn không nhìn lại thân phận mình là gì sao cô không dám à tuy bạch diệp trì bị tát trên mặt nóng rát nhưng cô lại không hề sợ hãi lạnh lùng nhìn lòng nhã tuyền trước mắt cách nhau gần như thế bạch diệp trì lại không hề sợ hãi trong lòng lòng nhã tuyền tức giận cô ta đẩy bạch diệp trì rồi bật dậy lạnh lùng nói trong mắt tôi trần minh chết chỉ là một con chó thôi cũng chỉ có loại phụ nữ như cô mới cho rằng anh ta thật sự yêu mình hừ <cười> thật nực cười cô cho rằng trần minh chết yêu cô à tôi đã nói rồi anh ta chỉ coi tân thành như một nơi tránh nạn thôi cô có hiểu chỗ tránh nạn không người như trần minh chết làm gì biết yêu ai cô chỉ là một công cụ để anh ta trốn tránh cai thù Hơn nữa, các người cũng thấy hết rồi. Bây giờ tôi sẽ tiễn các người lên đường. Vậy Trần Minh Chết lại đang ở đâu? Vậy mới nói, Bạch Diệp Trì cô đáng thương lắm đấy. Cô có biết không? Lòng Nhã Tuyên cười lạnh, từ từ bước tới trước mặt Bạch Diệp Trì, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. <cười> tôi đáng thương à? Sợ là người đáng thương thật sự chính là cô. Lòng Nhã Tuyên, cô luôn miệng nói Minh Chết chỉ là con chó. vậy sao cô còn chạy từ yên kinh tới tân thành cô cho rằng có thể lừa gạt bản thân nhưng cô đã hết cơ hội rồi mình chết sẽ không thích người tàn độc như cô đâu càng sẽ không thèm liếc nhìn cô một cái nào bố lòng nhã tuyền lại tát vào mặt bạch diệp chi ngay lúc này bạch diệp chi lùi ra sau vài bước giơ tay lên bộ mặt nhưng cô không lùi bao nhiêu cười lạnh nói sao cô giận à lần đầu tiên gặp mặt Cô đã nói mình là vợ chưa cưới của mình Chết rồi. Tôi còn xem cô là đối thủ. Nhưng giờ đây trong mắt tôi, cô không còn tư cách để làm đối thủ nữa vì cô hoàn toàn không biết mình Chết là kiểu người gì. Không biết vì sao Long Nhã Tuyên cảm thấy mình có chút mất tập trung. Cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế. Nên biết là từ trước tới giờ, cô ta luôn cho rằng Trần Minh Chết chỉ là một thằng bất tài. Hôm nay có chút giá trị để lợi dụng Ngoài ra chỉ là một người chết Vì chỉ cần họ có được mật mã gen bí ẩn Trong tay anh Sau đó chính là ngày chết của anh Đáng chết Lòng nhã tuyền lại hừ lạnh Bóp lấy cổ Bạch Diệp Trì Tôi cũng không ngại nói cho cô biết Trần Minh Chết cầm món đồ không thuộc về mình Tôi chỉ lấy lại đồ của mình thôi Nếu cô muốn chết Tôi không ngần ngại giúp cô được thỏa mãn đâu Bạch Diệp Trì cảm thấy khó thở Mặt mày đỏ lên Nhưng che mặt cô là ý cười Mình chết nói, anh ấy không lấy. Cô cho rằng làm thế là tìm được Mình chết à? Tôi cho cô biết, Mình chết sẽ giết chết cô. Chắc chắn sẽ. Bạch Diệp Chi cũng không biết mình bị gì nữa. Nhưng nhìn lòng nhã tuyên càng tức giận, cô càng thấy vui. Được, tôi chờ thằng vô dụng kia tới giết tôi. Nhưng tôi muốn xử cô trước. Tôi muốn thằng vô tích sự còn không nghe lời kia phải trả ra đắt. Nói xong, cô ta hớt Bạch Diệp Trì ra, lạnh lùng ra lệnh. giết cô ta sau đó một tiếng súng vang lên một vệ sĩ ở gần bạch diệp trí nhất bắn trúng cô máu tươi chảy dài sau đó là giọng nói rét thầu xương vang lên ở cửa tôi muốn xem thử ai giết được diệp trí theo tiếng trần minh chết chậm rãi đi tới phía sau anh là một người phụ nữ cao gầy mặc áo da bó sát người toàn thân lộ ra sự hoang dại nhưng đôi mắt kia lại có sự thản nhiên hờ hững dễ thấy trông càng cao ngạo tự đại hơn cả Long Nhã Tuyên. Đúng vậy, trong mắt A-đoá, những người trước mắt chẳng là gì. Đối với cô ấy, dù là Long Nhã Tuyên, cô cả nhà họ Long, cũng chỉ là một cô chủ bình thường của một gia tộc thôi. Dù sao ở trên đảo Ma Quỷ ngần ấy năm, A-đoá đã biến từ một cô bé bình thường thành một quỷ diện phu nhân. Dù là tầng lớp quản lý cấp cao của vài đoàn lính đánh thuê khổng lồ, khi gặp quỷ diện phu nhân, thì họ đều phải kính cẩn Dù sao trại huấn luyện trên đảo Ma Quỷ cũng chính là trại huấn luyện sát thủ mạnh nhất được cả thế giới công nhận. Hễ là sát thủ bước ra từ đây, chưa ai không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà càng có nhiều lính đánh thuê bước ra từ đây, thì càng có nhiều người bị đào thải khỏi đó. Đương nhiên, trong mấy năm nay, A-Đoá biết, vài thế lực ngầm nổi tiếng nhất thế giới đều bị Trần Thiết Nghiêu âm thầm kiểm soát. Nhưng A-Đoá biết, trên thế giới vẫn có những tổ chức rất khủng khiếp Mà dường như mấy tổ chức này còn xem thường họ Cũng chính vì vậy Mấy năm nay Họ luôn yên phận trên đảo Ma Quỷ Gần như là ngăn cách đảo nhỏ trên biển Với thế giới bên ngoài Trừ việc đi làm nhiệm vụ Họ hoàn toàn không tiến vào lãnh thổ Của bất cứ quốc gia nào Lần này về Hoa Hạ A đoa biết mọi việc không đơn giản như vậy Có thể nhà họ Long đã là sự tồn tại Đáng sợ trong mắt người thường Dù sao họ cũng có nguồn tài nguyên khổng lồ Và thủ đoạn cao siêu nhưng thế thì sao trong mắt cô ấy họ chẳng đáng một cắc mình chết khi thấy trần minh chết bạch diệp chê lộ ra vẻ mặt mừng rỡ nhưng đồng thời cô rất lo lắng dù sao cô cũng đã biết lòng nhã tuyên khó đối phó hơn nữa rõ ràng cô ta đang nhằm vào trần minh chết diệp chế em không sao chứ trần minh chết tới trước mặt bạch diệp chế sau đó đỡ cô lên khi thấy gương mặt sưng đỏ của vợ sau mặt anh trầm xuống, lạnh hơn cả băng giá. Em, không sao. Lúc này, Bạch Diệp Trí có thể cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm từ Trần Minh Chết. Các sợi dây thần kinh của cô vốn đang căng thẳng, giờ đã hoàn toàn đứt đoạn. Khi mới nói được mấy chữ, nước mắt đã không kiềm nổi, chảy dài xuống má. Dù sao, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường ở tân thành nhỏ bé, dám ăn nói kiên cường như thế ở trước mặt cô cả nhà họ Long thì đã xuất sắc lắm rồi. Đừng sợ, anh tới rồi thì không ai còn tổn thương em được nữa. Và lại, ai đánh em, rồi chỉ là một cái tát, anh cũng sẽ đánh gãy tay cái đó. Ai đe dọa em, anh giết nó. Giọng Trần Minh Chết rất nhẹ, nhưng mọi người ở đây nghe thầy xong thì ai cũng giật mình. Đương nhiên, trong lúc nói, Trần Minh Chết ngẩng đầu lên nhìn Long Nhã Tuyên, ý tứ trong câu là gì không cần nói cũng biết nhưng long nhã tuyên lại cười miệng một tiếng điều chỉnh cảm xúc xong thì cô ta lại là loại người kiêu căng trước đó trần minh chết anh chạy trốn rất nhanh đấy long nhã tuyên cô không nên chọc giận tôi tôi đã nói rồi nếu cô dám đụng vào người nhạc của tôi thì tôi sẽ giết chết cô trần minh chết từ từ đỡ bạch diệp trì đừng lên Bạch Diệp Chi cũng có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trong mình. Trong lòng cô vô cùng lo lắng. Tuy rất tin tưởng Trần Minh Chết có thể giải quyết việc này, nhưng đây là người cô yêu. Lo lắng là điều không thể tránh được. Cô nắm chặt cánh tay chồng, gương mặt căng thẳng, không còn sự kiên quyết và dũng cảm trước đó. <cười> Giết tôi! Ha ha ha! Trần Minh chết. anh cho rằng mình vẫn là cậu chủ nhà họ Trần của ba năm trước sao? Mà dù là 3 năm trước, anh cũng chỉ là cậu chủ bị vứt bỏ của nhà họ Trần thôi. Không hề có địa vị ở nhà họ Trần. Anh chỉ là một quân cờ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Vào 3 năm trước, nhà họ Trần có ra tay bảo vệ anh không? Anh cho rằng mình trốn ở cái nơi bé nhỏ như lỗ mũi này thì không ai tìm được sao? Vốn dĩ tôi còn muốn cho anh một chút cơ hội để anh chủ động giao thứ tôi muốn ra. Nhưng xem ra hình như anh muốn chết nhỉ? Long Nhã Tuyên vốn không hề sợ hãi Trần Minh chết vì cô ta đã cho súng bắn tiểm mai phục bên cạnh anh. Hơn nữa, dù anh có chỉ số vũ lực kinh người, thì hôm nay cô ta không chỉ dẫn theo Long Thập mà còn có Ngân Nhà và 11 chiến sĩ cải tạo gen. Long Nhã Tuyên cũng biết sự khủng bố của những chiến sĩ cải tạo gen này mỗi người đều có thể sánh bằng sát thủ hàng đầu thế giới. Cho dù Liên minh sát thủ quốc tế tới thì cũng không dám đắc tội chiến sĩ cải tạo gen trong gia tộc. Huống chi là cậu ấm không hề được Nhà họ Trần che chở này Kẻ bị bò rơi Ha <cười> Long Nhã Tuyên, cô đúng là để ý tới tôi Sợ là từ lúc đầu Nhà họ Trần đã không coi tôi như người trong nhà rồi Nhưng thế thì đã sao Ba năm trước Tôi có thể an toàn rời khỏi yên kinh Mà bây giờ tôi muốn giết cô Cũng chỉ dễ như bóp chết một con gà thôi Trần Minh Chết vừa nhẹ nhàng Vỗ về Bạch Diệp Trì vừa nói Ý bảo cô yên tâm Anh đổi nhiên tiến lên một bước Ánh mắt nhìn lòng nhã tuyên ngạo mạn trước mặt Trong lòng cười lạnh Người phụ nữ trước mắt đã chẳng thể tạo cho anh Chốt thiện cảm nào từ khi mới gặp Hôm nay càng chỉ có hận thù Vốn là anh định rời đi tân thành Rồi mới mang theo thi thể lòng nhã tuyên Theo về yên kinh Nhưng khi anh nhìn thấy cảnh trước mắt Trong lòng anh đã muốn giết cô ta <cười> Anh nói gì? Trần Minh chết Anh phải hiểu tình cảnh hiện giờ của bản thân chứ Chỉ có cách ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì anh mới có cơ hội sống sót thôi. Lòng Nhã Tuyên nghe thấy lời nói của Trần Minh Chết thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghe lời cô thì có cơ hội sống. ha ha ha. Lòng Nhã Tuyên, chẳng lẽ cô còn chưa nhìn rõ được tình cảnh của mình. Cô cho rằng có thể dựa vào thân phận cô chủ nhà họ Long để ép tôi à? Ba năm trước tôi không coi cô ra gì. Bây giờ cô còn liều lĩnh nhảy lung tung trước mặt tôi. Rồi chạm vào danh giới của tôi à? Tên vô dụng cũng có danh giới à? Vốn dĩ lúc Phi Phi mất, tôi có lý do để giết cô. Nhưng tôi không làm vì tôi muốn cho cô thêm một cơ hội. Ai ngờ cô lại đe dọa mẹ vợ tôi, còn kê đơn thuốc cho Diệp Trì để hại con tôi. Thế là cô đã trở thành người chết trong mắt tôi rồi. Trần Minh Chết không hề che giấu nữa. Anh chậm rãi tiền lên, nhìn Long Nhã Tuyền đang tức giận trước mặt. đồng thời miệt thị liếc nhìn long thập một cái thấy ánh mắt này tiêm long thập ruông lên ông ta biết trần minh chết đã không còn giống trước đây nhưng không ngờ là anh thật sự muốn giết chết họ long thập nhìn về phía gần nhà đang núp trong bóng tối ý tứ thế nào thì không cần nói ra ha ha ha thì sao nào trong mắt tôi những người này chỉ là mấy kẻ bẩn tiện hèn mọn trần minh chết anh cho rằng mình thông minh lắm hả Tôi không ngại kể cho anh nghe Mấy thủ đoạn trước đó của công ty rượu Ba Vương Là do tôi suối đấy Sau đó là đến Bạch Dũng Thắng Nhưng tôi không ngờ anh lại giải quyết được Còn giết hết hai bố con Lý Trường Hà Và cả nhà Bạch Dũng Thắng Dù vậy thì sao Bạch Dũng Thắng đã được tôi đưa tới Yên Kinh Có lẽ không lâu sau Hai người sẽ gặp nhau thôi Đương nhiên có lẽ đến lúc đó Tôi không tới cửa thăm mấy con tôm tép thế này đâu Cô nói sao nghe lòng nhã tuyên nói thế trong lòng trần minh chết run lên lạnh lùng hỏi xác của phi phi cô dù sao xác của lòng phi phi cũng đã bị lòng nhã tuyên mang đi lúc đó trần minh chết cũng không nghĩ sâu xa giờ nghe đối phương nói mặt anh chẳng khác nào băng giá <cười> trần minh chết tôi đã nói rồi anh không phối hợp với tôi không ngoan ngoãn giao thứ tôi muốn ra thì người bên cạnh anh đều sẽ chết dần Hôm nay cũng vậy Hơn nữa, vừa hay anh cũng tới Tôi sẽ cho anh tận mắt chứng kiến những người thân này chết trước mặt anh Trong lúc nói Long Nhã Tuyên nhìn vệ sĩ mặc đồ đèn chĩa súng vào đầu Bạch Dũng Quang cách đó không xa Cô ta giơ tay lên Rõ ràng chưa cần phất tay xuống Là vệ sĩ kia sẽ nổ súng Ở khoảng cách như vậy Trần Minh Chết hoàn toàn không thể cứu bố vợ mình Cô Long, tôi xin cô Đừng giết ông Bạch, đừng giết ông Bạch nhà tôi Chúng tôi không thủ án gì với cô mà. Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Chúng Minh phượng vẫn, vẫn quỳ rơi đất. Trong mắt là hoàng sợ và hãi hùng. Bà ta không ngờ trước đó mình vẫn mộng mơ dựa vào cô gái này còn muốn lấy được mười triệu của người ta. Lúc này bà ta đã hiểu người phụ nữ này là ác mà giết người không trước mắt hoàn toàn không coi gia đình họ ra gì. Trần Minh Chết giờ anh có thể cầu xin tôi. Nếu anh Van xin tôi thì có lẽ tôi sẽ tha cho người bố vợ không biết sống chết này của anh một mạng. Dù sao tôi cũng có hứng thú với thứ trên người anh. long nhã tuyến không hề để ý tới chu Minh Phượng mà cô ta nhìn Trần Minh Chết trong ánh mắt là lạnh lẽo và khinh thường. Cảm nhận này khiến cô ta có cảm giác mình không chế sự sống chết của mọi người trong tay. Khi nhìn thấy Trần Minh Chết lạnh mặt, cô ta không khỏi vui vẻ trong lòng. Cô thích nhìn Trần Minh Chết hận mình muốn chết mà không thể làm gì được mình. Mình chết Con mau Mau van xin cô lòng đi Con dịu dọng một chút Nếu không bố con sẽ bị bắn chết Mình chết Mẹ xin con Coi như mẹ van con Nhà này không thể không có bố con Đều do mẹ không tốt Trước kể mẹ không nên làm vậy Còn mắng chửi hay đánh mẹ cũng được Giờ mẹ van xin con Lúc này Chú Minh Phượng đã quay mặt Về phía Trần Minh Chết dập đầu với anh Trong lòng bà ta sợ thật rồi Câu nói cuối cùng khó nói rõ Mặt đầy nước mắt ha ha ha Trần Minh Chết Anh đã nhìn thấy chưa Mẹ vợ anh bắt anh quỳ xuống cầu xin tôi đấy Sao anh còn chưa quỳ xuống hả Lòng Nhã Tuyền nhìn khuôn mặt u ám của Trần Minh Chết Cô ta vô cùng khoan khoái Dường như cô ta đã nhìn thấy cảnh Trần Minh Chết quỳ xuống trước mặt cô ta Rồi dập đầu lia lịa, Miệng còn liên tục cầu xin cô ta Tha cho những người này Thì cô ta còn sợ gì Không có được mật mã xe nữa Nhưng ngay lúc long Nhã tuyền nghĩ như vậy, thì Trần Minh Chất đột nhiên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng. long Nhã Tuyên, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, thả người nhà của tôi ra, nếu không tôi sẽ không đụng tay với cô đâu." Trần Minh Chất rất ghét bị người ta uy hiếp, lúc này long Nhã Tuyên lại dám dùng tính mạng của bố vợ Bạch Dũng Quang để uy hiếp anh, thế nên ngay từ lúc đầu trần minh triết đã không định để cho long nhã tuyên sống sót ra khỏi căn biệt thự này lý do rất đơn giản trần minh Chết biết hôm nay long nhã tuyên sốt ruột ra tay như vậy là vì cô ta biết sau chuyện nhà họ lục ở kiêm lăng nhà họ tề đã bắt đầu nghi ngờ không chỉ là nhà họ tề mà gần như những gia tộc lớn đang để mắt đến chuyện này đều bắt đầu điều tra sâu hơn muốn điều tra những sự kiện xã hội hơn nữa còn tạo thành ảnh hưởng lớn đối với xã hội thế này là chuyện vô cùng đơn giản. Một khi điều tra đến anh thì rất dễ dàng điều tra ra thân phận của anh. Từ đó, việc nhà họ Long đang truy xét anh cũng sẽ bị bại lộ và bí mật về mật mã gian bí ẩn cũng sẽ bị lộ nhanh thôi. Cũng chính vì thế mà Long Nhã Tuyên mới vội vàng ra tay như vậy. Cô ta muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn này để ép anh nói ra mật mã gian bí ẩn kia. từ đó tránh phiền phức nhưng đáng tiếc cô ta gặp phải anh anh đã biết tất cả những chuyện này nếu không phải vì diệp chi đang mang thai thì có lẽ lúc này anh đã rời khỏi tân thành rồi nhưng giờ cũng chỉ coi như là anh đang đẩy nhanh kế hoạch của mình lên thôi hahaha <cười> anh cho tôi cơ hội cuối cùng trần minh chết anh đang nói đùa với tôi đây à anh có tin chưa cần tay tôi đặt xuống là bố vợ anh sẽ biến thành một cái xác không không không cô lăng cô đừng có để tay xuống cầu xin cô mà đừng giết ông bạch nhà chúng tôi cô muốn giết thì giết tôi đi cầu xin cô đấy chùa minh phượng nghe vậy thì người ruôn bắn bà ta vội vàng quỳ lê lết tới cạnh lòng nhạ tuyền trần minh chết mày rốt cuộc muốn làm gì mày hại nhà tao còn chưa đủ à mày còn không mau quỳ xuống đi mau quỳ xuống cho tao chẳng lẽ quỳ xuống cầu xin cô long khó với mày thế à nếu ông bạch có mệnh hệ gì Cháu nhất định sẽ không tha cho mày đâu Nhất định sẽ không tha cho mày đâu Chùa Minh Phượng đang quỳ trước mặt lòng Nhạ Tuyền Càng nghĩ càng tức giận Thậm chí bà ta đã quên sự đáng sợ Mà Trần Minh Chết thể hiện ra trước đó Trong lòng bà ta Trần Minh Chết vốn là một thằng ở rẻ Một đứa vô dụng Một kẻ vô tích sự ăn bám vợ Giờ nếu không phải do Trần Minh Chết Thì cả nhà họ đâu có thành ra thế này Cũng không bị người ta tìm đến tận nhà Rồi bức ép thế này Thậm chí sơ sẩy một cái thôi Là sẽ mất mạng Tất cả đều là do Trần Minh Chết Trần Minh Chết đã tạo nên Tất cả những chuyện này Mà Bạch Tuyết đang ôm mặt mình Cũng vội chỉ vào Trần Minh Chết gào ôm lên Trần Minh Chết Đều là do anh hết Đều là do anh Nếu không phải vì anh Thì chúng tôi cũng không thành ra thế này Tôi cũng không bị người ta đánh thê thảm đến vậy Lòng nhã tuyên đứng đó Thì mỉm cười nhìn cảnh này Cô ta đột nhiên thấy Trần Minh Chết vô cùng nực cười. <cười> Trần Minh Chết, anh đã nhìn thấy chưa? Đây chính là nhà mà anh muốn bảo vệ. Họ đều bắt anh quỳ xuống đấy. Ha ha ha, hay lắm. Trần Minh Chết à, anh có biết không? Giờ tôi nhìn anh chỉ cảm thấy anh thật đáng thương mà thôi. Anh nói xem, anh không ngoan ngoãn làm cậu chủ nhà họ Trần mà cứ thích đến đây làm một tên ở rẻ không có chút địa vị nào. Vì sao thế? Đừng nói tôi không cho anh cơ hội Quỳ xuống cầu xin tôi Rồi đưa cho tôi thứ tôi muốn Sau đó về yên kinh với tôi Yên tâm đi Tôi sẽ không giết anh đâu Dù sao nói thế nào Thì mọi người cũng đều biết Anh là chồng chưa cưới cục cưng của long Nhã Tuyên này mà Ít nhiều gì tôi cũng phải cho anh sống thoi thóp chứ nhỉ Nói rồi long Nhã Tuyên thả tay xuống Không Đừng mà Chẳng mình chết Mẹ còn không mau quỳ xuống đi có lẽ mày muốn bọn tao chết sạch mày mới vừa lòng hả? Trần Minh Phượng vô cùng tức giận, bà ta không ngừng khóc, người bà ta run bần bật. A Đóa vẫn luôn đứng sau Trần Minh chết, khuôn mặt cô ấy vốn bình tĩnh nhưng giờ cũng không khỏi nhéo mày. Cô ấy không ngờ một anh Trần kiêu ngạo tụt cùng như thế. Ba năm nay lại chung sống với một gia đình nhiều vậy, chỉ nghe giọng điệu của bà mẹ vợ đang quỳ dưới đất kia thôi là biết ba năm nay anh Trần đã bị bắt nạt rất nhiều. mà cho dù đã là lúc này mà cả bà mẹ vợ và cô em vợ đều chọn cầu xin, hơn nữa còn bắt anh Trần quỷ xuống cầu xin Long Nhã Tuyên. A đoá lặng lẽ cho những người này vào danh sách những người nhất định phải giết. Lúc này Bạch Dũng Quang lại nhìn Trần Minh chết với ánh mắt vô cùng thả nhiên. Tầm nhìn của ông ấy không giống Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết. kể từ khi Trần Minh chết đi vào, ông ấy đã nhìn thấy cô gái đi sau anh. Ông ấy biết cô gái này không hề đơn giản. Đôi mắt đó tràn đầy lạnh lẽo và kiêu ngạo Hoàn toàn không coi mấy người lòng nhã tuyên ra gì Bạch Dũng Quang chưa từng thấy ai như cô gái này bản lĩnh vẫn luôn được cất giấu đó Một khi bộc phát Tuyệt đối sẽ áp đảo tất cả mọi người có mặt ở đây Bà cho rằng Bà quỳ xuống cầu xin là cô ta sẽ tha cho bố sao Mẹ à Đầu óc của mẹ có vấn đề không thế Trần Minh Chết thực sự không còn lời gì Để nói với mẹ vợ mình Trần Minh Chết, hôm nay tao hỏi mày một câu thôi, có quỷ không? Lúc này, sự tức giận của Chu Minh Phượng đã lên đến đỉnh điểm rồi. Bà ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên của Trần Minh Chết. Sự phẫn nộ và buồn bực trong lòng, khó có thể phát tiết ra được. Bà ta liền gào lên. Mà Long Nhã Tuyên đứng bên cạnh, thì nhìn Trần Minh Chết rồi nở nụ cười như khi đang xem kịch. Nhìn anh bị một người đàn bà ngủ dốt sắp chết như vậy trời mắng. Cô ta rất vui vẻ. <cười> hahaha trần minh chết nhìn lướt chu minh phượng đang run rẩy quỳ trên mặt đất sau đó lạnh lùng nhìn long nhã tuyền nói cô cứ thả tay thử xem tôi muốn xem người của cô định bắn chết bố vợ tôi như thế nào cái gì vừa dứt lời mấy người chu minh phượng liền sững sờ trần minh chết mày nhưng chu minh phượng còn chưa kịp nói xong thì long nhã tuyền đã cười lạnh nói quả nhiên là vô tình nếu đã như thế thì tôi sẽ tiễn ông ấy lên đường luôn thầm cảm thấy vô vị long nhã tuyên thả tay xuống <cười> à đừng mà thấy long nhã tuyên thả tay xuống chu minh phượng quỳ dạp trên mặt đất ngay sau đó tiếng súng nổ vàng rèn đoàng ầm ầm tiếng súng đó còn xen lẫn cả tiếng thủy tinh vỡ theo tiếng súng mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập cả căn phòng Trung Minh Phượng vừa ngẩng đầu đã thấy một cánh tay đất bay tới chỗ bà ta, máu tươi đầy đất khiến bà ta sợ tới nỗi ngất lệm đi. Cái gì? Long thập lèo qua chắn trước mặt Long Nhã Tuyền, ngay cả Long Nhã Tuyền cũng không tin những gì đã xảy ra khi cô ta vừa để tay xuống. Ngay lúc cô ta vừa để tay xuống, thì tiếng súng vang lên, nhưng tiếng súng này không phải do vệ sĩ của cô ta bắn mà là vang lên ngoài cửa sổ. tuy chỉ có một phát súng nhưng uy lực còn hơn cả 10 phát chỉ một phát súng đó đã bắn gãy tay tên vệ sĩ đang chĩa súng vào bạch Dũng quang tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi đặc biệt là long nhã tuyên cô ta kinh ngạc nhìn trần minh chết đứng đó lạnh giọng nói trần minh chết anh dám cô ta còn chưa nói xong trần minh chết chẳng buồn để ý đến cô ta mà đỡ bạch duẫn quang bị ngã xuống vì uy lực của viên đạn lướt qua kia bố bố không sao chứ bạch duẫn quang mặt đầy máu ông ấy sợ hãi lắc đầu bố chăm sóc cho diệp trì và mọi người nhé cứ để con giải quyết chuyện ở đây tất nhiên bạch duẫn quang chỉ có thể gật đầu ông ấy liền đỡ chùa minh phượng đang hôn mê lên rồi đứng cạnh bạch diệp trì bạch tuyết và bạch diệp trì cũng vô cùng sợ hãi bởi cảnh vừa nãy Họ run lầy bẩy Không dám nói câu nào Mà tay súng bị bắn đứt tay Dường như không thấy đau Chỉ ôm tay mình Rồi nhìn Trần Minh Chết với khuôn mặt ác độc Có thể nhìn ra sự tức giận Trong ánh mắt hắn ta long nhã tuyến Trước đó tôi đã cảnh cáo cô rồi Đừng ép tôi giết cô Nhưng hình như cô không chịu ngay thì phải Thế nên hôm nay cô đừng trách tôi Trần Minh Chết vừa nói Vừa từ từ đi tới giữa căn phòng khách Rồi anh nhìn Long Nhã Tuyền đang đứng cạnh sofa, ánh mắt anh cực lạnh. Long thập lại vô cùng cảnh giác. Ông ta vừa ánh mắt ra hiệu một cái, 10 chiến sĩ cải tạo rèn vừa đi vào phòng, liền bay ra đội hình chiến đấu. Ánh mắt anh nấy đều vô cùng cảnh giác, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Trần Minh Chết, vốn tôi còn đang muốn chơi đùa với anh, nhưng nếu anh đã không biết điều như thế, thì tôi cũng không cần phải khách sao nữa. Long thập, đánh tản phế anh ta cho tôi ánh mắt lòng Nhã Tuyền tràn đầy sát khí là cô cả nhà họ Long ở Yên Kinh tất nhiên là lúc này cô ta vô cùng tức giận cô ta không ngờ một Trần Minh Chết vô dụng cái bị bỏ rơi của nhà họ Trần lại dám ra tay trước mặt cô ta Long thập nghe mệnh lệnh liền phất tay 10 chiến sĩ cải tạo rèn mặc đồng phục màu đen kia liền lôi vũ khí ra thậm chí đã có người chĩa súng vào Trần Minh Chết định nổ súng Thế cảnh này, mấy người Bạch Dũng Quang đứng trong góc đều sững sờ. chu Minh Phượng vừa tỉnh lại thế cảnh này thì run như cầy sấy. Nhưng lúc này, Trần Minh Chết vẫn đứng đó bất động. Vệ sĩ vừa giơ tay định nổ súng kia còn chưa kịp bóp cò thì đã bị một viên đạn bắn xuyên qua não. Não người đó nổ tung, ngã lăn ra đất. Khi những người còn lại bắt đầu ùa về phía Trần Minh Chết thì A đoá vẫn luôn đứng cạnh anh đã ra tay. cô ấy gần như không sử dụng bất cứ vũ khí nào người cối lóe lên rồi đã xuất hiện sau lưng trần minh chết cối giơ tay tóm lấy vệ sĩ đổ đen cầm mũi lê rồi bóp một cái xương tay tên đó vỡ vụn cối giơ chân đạp lên ngực khi tên này bay ra thì người cối lại lóe lên rồi bóp cổ một tên khác tay xiết một cái là cổ tên này đã gãy nhanh như chớp Chính người còn lại đều là những chiến sĩ giàn vô cùng mạnh Nhưng trong tay A Đoá lại chẳng khác nào những đứa trẻ còn yếu ớt Còn chưa đến 2 phút A Đoá đã giẫm nát tim của tiền cuối cùng Cô ấy quay người đi đến bên cạnh Trần Minh Chết Cả căn phòng yên lặng một cách đáng sợ Cả căn phòng không có một mùi gì khác Ngoài mùi máu tươi nồng nặc Của những thi thể dài rác khắp sàn chu Minh Phượng đã sợ tới nỗi không đứng vững nổi Bà ta ngồi bẹp xuống sàn Né mặt vô cùng sợ hãi ngay cả bạch Dũng quang cũng vô cùng kinh hãi. trước đó ông ấy từng giao đấu với một vệ sĩ đồ đen trong đó. những vệ sĩ bên cạnh long nhã tuyền tuyệt đối không phải vệ sĩ bình thường. nhưng cô gái bên cạnh trần minh chết vừa ra tay liền khiến ông ấy kinh hãi. đây chính là những ngón đòn còn chế mạng hơn cả khi sát thủ ra tay. e là người bình thường mà gặp phải sẽ chết không toàn thây. cô gái bên cạnh trần minh chết rốt cuộc là ai? bạch tuyết run lẩy bẩy. Đôi mắt cô ta giờ toàn là hình ảnh Của Trần Minh Chết Không biết vì sao mà giờ trong lòng cô ta Trần Minh Chết được phóng đại vô cùng Cô ta lại nhớ đến những lần Ở quán bar Hegel Trên núi Lạc Hà Người đàn ông này đáng sợ như vậy Mà trước đó cô ta còn gây khó dễ cho anh Thậm chí còn chửi mắng tẩy chay anh Nghĩ vậy Bạch tuyết thấy cơ thể lạnh toát Bạch Diệp Trì Tuy không bình tĩnh chua nào Nhưng cô lại cảm thấy Đây mới là Trần Minh Chết trong lòng cô Tuy cô thấy bất an vì sự thay đổi Bất ngờ của Trần Minh Chết Nhưng thực ra khi anh xuất hiện Trước mặt lòng Nhạ tuyên Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi Bạch Diệp Chí không ngốc Chỉ là trước mặt Trần Minh Chết Cô mới thể hiện mặt yếu đuối của mình mà thôi Vừa gặp phải nhà họ lòng Cô đã điều tra tình hình chi tiết Khi nghe Trần Minh Chết kể chuyện tối hôm đó Cô đã biết Vết thương súng bắn rõ ràng rành trên ngược Trần Minh Chết Từ đâu mà ra Thế nên lúc này cô không sợ Thậm chí cô còn cảm thấy rất ấm lòng Vì cô biết Trần Minh Chết mà cô đang nhìn thấy Mới là Trần Minh Chết thật sự Chính là Trần Minh Chết không màng tất cả Đấu tranh với các thế lực độc ác Để tìm cho ra bí ẩn Về cái chết của mẹ Nếu có thể Bạch Diệp Trí thực sự rất muốn trở thành Cô gái xa lạ đứng cạnh anh kia Cô siết chặt nắm đấm Trần Minh Chết Cậu muốn làm gì Cậu có biết cậu đã hoàn toàn gây thù với nhà họ Long rồi không hả? Mười người này là những chiến sĩ mà nhà họ Long chúng tôi tốn hàng trăm triệu tệ mới tạo ra được đấy. Cậu dám? Quá nhanh, Long Thập còn chưa kịp phản ứng. Đồng thời trong lòng ông ta dấy lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Cô gái đứng cạnh Trần Minh Chết quá đáng sợ. Ba nãy từng động tác đều chí mạng. Cho dù là những chiến sĩ cải tạo gen đã được cường hóa, cũng chỉ là những đứa trẻ con trong tay cô ta để cô ta tùy ý tận diệt. Một người như vậy quá đáng sợ. Điều khiến ông ta bất an hơn cả, là từ khi mới ra tay, ông ta đã nhận ra, bên ngoài căn biệt thự này còn có tay bắn tỉa đang ẩn nấp, chính là tay bắn tỉa có kỹ thuật bắn súng kỳ lạ, gần như chính xác đến cực điểm tối hôm đó. Long thập lên đường chắn trước mặt lòng Nhã tuyên, chặn hết những khe hở có thể lợi dụng để bắn tỉa. Ha ha ha, Long thập à, Tôi thật sự thấy buồn cho ông đấy. Phải làm vệ sĩ cho một người phụ nữ, luôn tự cho mình là đúng. Nhưng đây là ân oan giữa tôi và Long Nhạ Tuyên. Nếu giờ ông tranh ra, thì có lẽ tôi có thể tha mạng cho ông. Nếu không thì ông sẽ có kết cục giống những kẻ này. Tất nhiên, Trần Minh Chết nhìn ra trong số những người này, Long Thập và cả ngân nhà đang nấp ở chỗ tối mà đã đánh lén làm bàn tay anh bị thương lần trước, có thực lực mạnh nhất. Mà Trần Minh Chết nói thế này, chẳng qua là để chọc giận lòng nhã tuyên mà thôi khi còn ở yên kinh lòng nhã tuyên luôn kiêu căng tự cao ỷ mình là cô chủ dòng chính của nhà họ long nên đều coi thường người khác tự cao tự đại tất nhiên là trước đây khi ở yên kinh Trần Minh Chết đều nhẫn nhịn cho dù là sau này anh bị lòng nhã tuyên phái sát thủ đến truy sát anh cũng chưa từng có ý định muốn giết lòng nhã tuyên dù sao thì lúc đó anh chỉ một lòng muốn điều tra lý do thật sự mẹ anh biến mất Anh thật lòng không tin mẹ mình đã chết. Cho dù lúc đó bên ngoài và cả nhà họ Trần đều đã tuyên bố tin tức này, Trần Minh Chết vẫn không tin. Nhưng giờ Trần Minh Chết đã ở ẩn suốt 3 năm nên biết được rất nhiều thứ, cũng đã hiểu rõ nhiều điều. Đặc biệt là khi nhà họ Long truy đuổi anh muốn lấy mật mã ra mà năm đó mẹ anh đã nghiên cứu ra được. Trần Minh Chết càng chắc chắn một điều, chuyện năm đó mẹ mất tích chắc chắn có liên quan đến nhà họ long có liên quan đến hàng yên vương nếu lần này đã quay về yên kinh thì chắc chắn anh không thể nào tránh khỏi việc đối mặt với nhà họ long vừa hay lần này thủ cũ hận mới tính luôn một thẻ trần minh chết không phải người tốt bụng gì tuy từ bé đến giờ anh luôn khiêm tốn nhẫn nhục nhưng anh không phải là một người rộng lượng nếu có ai bắt nạt anh anh tuyệt đối sẽ không để yên trừ khi anh bằng lòng Nếu không anh chắc chắn sẽ trả lại gấp bội Thế nên khi Long Nhã Tuyên Tới cổng trường Đại học Tân Thành tìm mình Anh đã biết Rồi sẽ có một ngày Anh sẽ giết người phụ nữ độc ác Của nhà họ Long này Nhưng anh không ngờ Tất cả lại xảy ra nhanh như vậy Trần Minh Chết Anh dám bảo tôi tự cho mình là đúng ư Hôm nay tôi đứng ở đây đấy Tôi không tin anh dám động vào tôi đâu Tôi nói cho anh biết Nhà họ Long chúng tôi không phải thứ rủi bỏ tép diều như anh có thể động vào được đâu. Lần này anh đã khiến nhà họ Long tổn thất 10 chiến sĩ cải tạo rèn. Nếu anh quỳ xuống dập đầu xin tha với tôi thì tôi có thể tha cho anh bởi anh vẫn còn chút ít giá trị lợi dụng. Nếu không thì hôm nay anh sẽ chết rất thảm đấy. Đối mặt với một trần mình chết có sắc mặt nặng nề Long nhã Tuyền rất bực bội. Sự bực bội này khiến cô ta không nhận ra tình thế hiện giờ bởi trong mắt cô ta tất cả mọi người đều phải phục tùng dưới chân mình. trước đây Trần Minh Chết cũng chỉ là một tên vô dụng, không có bất cứ bản lĩnh nào thôi. trước đó như vậy, giờ cũng nhiều thế. ha <cười> ha Long Thấm, tôi nghĩ một vệ sĩ như ông phải nhắc nhở cô chủ kiêu căng của ông đi. ông thấy nếu giờ tôi ra tay, thì tôi có thể giết cô cả nhà họ Long của các người không? Trần Minh Chết chậm rãi đi lên một bước. anh nhìn Long Nhã Tuyền đang tức giận với ánh mắt khinh thường vô cùng lạnh lẽo. Hai mắt Long Thập hiếp lại, cơ thể cong lại chắn trước mặt Long Nhã Tuyền. Nếu trước đó Long Thập cảm thấy Long Nhã Tuyền đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay, thì giờ phút này, ông ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta nhìn Long Nhã Tuyền đã bị nuốt chửng bởi sự tức giận, liền không khỏi lắc đầu. Cô chủ, là nữa khi tôi ra tay, cô hãy lui ra sau. Ngân nhà sẽ bảo vệ cô rời khỏi đây Lòng thập thấy vô cùng nguy hiểm Nếu chỉ có hai người trước mặt này Thì cũng thôi đi Nhưng ở góc tối còn có tay bắn tỉa Có khả năng giết chết chiến sĩ cải tạo gian nữa Nên ông ta không có đủ tự tin Liệu lúc ra tay Có thể đưa Long Nhã Tuyên rời đi không Nếu là trước đó Còn có thể bắt con tin Nhưng giờ 10 chiến sĩ cải tạo gian họ đem đến Đã bị giết sạch Ông ta không thể nào xuyên qua chỗ trần mình chết và cô gái mặc áo da để bắt còn tin được. Lúc này, Long Thập chỉ có thể ra tay tranh thủ thời gian cho ngân nhà phá tường rồi đưa cô chủ rời đi từ phía sau thôi. Phải biết là nếu Long Nhã Tuyền thực sự chết ở đây thì cho dù ông ta trở về nhà họ Long thì cũng chỉ còn con đường chết. Dù sao thì nhà họ Long cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái dòng chính này, hơn nữa ông ta biết Nhà họ Long đã gắn ghép Long Nhã Tuyên với cậu chủ nhà họ Thiên để kết hôn rồi. Chỉ cần lần này Long Nhã Tuyên ngồi vững ghế chủ tịch trong tập đoàn gia tộc là sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Nếu Long Nhã Tuyên mà xảy ra chuyện ở cái tân thành còn con này, là một vệ sĩ như Long Thập không những phải hứng chịu lửa giận của nhà họ Long mà còn của cả cậu chủ nhà họ Thiên nữa. Là vệ sĩ bảo vệ gia tộc nhà họ Long. Long thập biết rõ sự đáng sợ của nhà họ Thiên. Trước chủ tịch của tập đoàn Thiên Tùng bí ẩn lớn mạnh chính là do nhà họ Thiên không chế. Cũng có nghĩa là nhà họ Thiên chính là cổ đông lớn của tập đoàn Thiên Tùng. Nghĩ vậy, Long thập không khỏi giờ tay làm ám hiệu ở bên cạnh. Đây chính là ám hiệu nhắc nhở ngần nhà đang ẩn nấp chuẩn bị sẵn sàng để đưa Long Nhã Tuyền đi. Cái gì? Long thập, tôi mà phải sợ anh ta à? Một kẻ bị nhà họ Trần vứt bỏ mà thôi Hôm nay tôi sẽ trống mắt lên xem Anh ta định giết tôi như thế nào Nghe xong lời của Long Thập sắc mặt Long Nhã Tuyền lạnh như phủ sương Là cô cả dòng chính Của nhà họ Long ở Yên Kinh Trước nay Long Nhã Tuyền Chưa từng sợ ai cả Thế nên cô ta càng không sợ Một Trần Minh Chết vốn luôn có địa vị thấp kém Trước mặt cô ta Tuy giới thượng lưu ở Yên Kinh đều biết Trần Minh Chết là chồng chưa cưới của cô ta Nhưng thế thì đã làm sao? Long Nhã Tuyên đã cặp kè với Thiên Hồng, cậu chủ của nhà họ Thiên từ lâu rồi. Hơn nữa, cô ta cũng vô cùng xinh đẹp, khí chất thanh lịch thoát tục, nên có thể nói là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trong các gia tộc lớn ở Yên Kinh. Cũng chính vì vậy mà sau khi hôn ước của Long Nhã Tuyên và Trần Minh Chết bị đồn ra, Trần Minh Chết đã bị vô số người cười nhạo, hãm hại. Thậm chí ngay trước mặt Trần Minh Chết, còn có người cảnh cáo anh tránh xa long nhã tuyên ra cũng chính bởi vậy mà thiên hồng bị long nhã tuyên dỗ dành tới nỗi mê muội thế nên cho dù trước khi phát hiện được hàng yên vương nhà họ long vẫn được hội đồng quản trị cho cơ hội sau khi khiến các số liệu thí nghiệm bị tổn thất nghiêm trọng tất cả đều là do thiên hồng cầu xin cho thế nên đây cũng là lý do tại sao nhà họ lòng giờ lại nắm nhiều quyền lực ở hàng yên vương đến vậy tất cả đều là nhờ long nhã tuyên Thử hỏi mà xem một người phụ nữ quyền cao chức trọng có một gia tộc khổng lồ trong lưng lại có một nhân vật lớn đỡ eo thì làm sao có thể chịu được khi người ta uy hiếp nhiều vậy đặc biệt là kẻ đó lại là tên vô dụng không đáng một xôi trong mắt cô ta Ngày xưa gần như đã làm vấy bẩn thanh danh của cô ta Cô chủ giờ không phải lúc để tùy hứng đâu Chúng ta Ông im miệng cho tôi Hôm nay tôi muốn xem xem Cái đồ vô dụng Trần Minh Chết này, giết tôi như thế nào? Lòng nhã tuyên lạnh giọng nói, đôi mắt cô ta có thứ khí chất cao quý trời sinh, nhưng lúc này lại vô cùng nực cười trong mắt Trần Minh Chết và à đoá. Trần Minh Chết vẫn luôn biết, cô cả nhà họ long này luôn coi thường người khác, tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn, giờ xem ra quả thật nhiều vậy. Trần Minh Chết bỗng cười nhạt. long nhã tuyên, nói đi, cô muốn chết như thế nào? giọng trần minh chết có vẻ dí dỏm nhưng lúc nói anh đã bắt đầu ra tay rồi tôi ngồi đây này có giỏi thì lòng nhã tuyên còn chưa nói xong thì đã thấy trần minh chết đưa tay tóm cổ cô ta không có bất cứ chiêu thức nào chỉ tóm trực tiếp nhiều vậy khoảnh khắc trần minh chết ra tay long thập cũng đấm một cú không hề nương tay vào lồng ngực anh cú đấm này gói chọn tất cả sức mạnh của ông ta như muốn đấm trọng thương trần minh chết thậm chí muốn anh chết luôn. Nhưng đáng tiếc, khi Long Thập ra tay thì ánh mắt A Đoá đứng bên cạnh Trần Minh chết chợt sắc hẳn, cô ấy đạp mạnh vào bụng dưới Long Thập, rất mạnh, rất tàn nhẫn, rất chuẩn, còn nhanh hơn cả Long Thập. Soạt, bố. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sau lưng Long Nhã Tuyền đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đội mũ rộng vành, tay cầm cây đao dài, hắn ta chém vào bàn tay Trần Minh chết. ánh sáng sắc lạnh vô cùng lóe lên, nhưng khoảnh khắc ánh sáng đó lóe lên, một viên đạn uy lực, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước, bắn vào lưỡi đao đang chém đến. Ầm, phụt. A! Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, cú đấm mạnh mẽ của Long Thập vẫn chưa chạm được vào Trần Minh chết thì ông ta đã bị đá bay ra ngoài, người đập mạnh vào tường phòng khách, khiến bức tường nứt toác ra, chân ông ta dẫm xuống đất, nền đá cẩm thạch cũng nứt toác ra. nhưng cô đa đó đã khiến máu huyết ông ta sôi trào, ông ta phun ra một ngụm máu. nhát đau bất ngờ mà ngần nhà tự nhận là không ai có thể tránh được, giờ lại bị một viên đạn đánh lùi. ngân nhà lùi ra sau mấy bước, lại định tiến lên thì đã nghe thấy tiếng kêu gào của long nhã tuyền. trần minh chết, tôi lệnh cho anh thả tôi ra ngay, anh đang làm đau tôi đấy. trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trần minh chết đã tóm lấy một lòng nhã tuyền. vốn luôn coi thường người khác, tự cao tự đại, vinh váo ngạo mạn, ánh mắt luôn tràn đầy sự khinh miệt lên. vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.